cánh hàng hoa tiểu thuyết của nhất linh và khái hưng hy vọng cũng như mọi lần nguyễn minh đi qua vườn bách thảo để về trại hàng hoa nhưng phong cảnh chiều hôm nay tuy vẫn phong cảnh ấy mà minh ngắm thấy xanh tốt rực rỡ bội phần hoa xoan tây chàng trông thấy đỏ thắm hơn hoa hoàng lan chàng ngửi thấy thơm ngát hơn những hoa sen trắng đỏ nhấp nhô trên mặt nước Chàng tưởng tượng ra trăm nghìn nụ cười hàm tiếu, thiên nhiên Là vì lòng chàng đang phấn khởi sung sướng, chứa chan hy vọng Kỳ thi thử trong lớp để chọn học trò đi dự thi bằng thành trung Kết quả các bài của chàng được 10 phần mỹ mãn Chàng chiếm sổ đầu trong các anh em bạn học Chỉ còn 2 tháng nữa, mình sẽ tốt nghiệp ở trường sư phạm Sẽ được bộ giáo học để có thể kiếm cơm nuôi thân và nuôi vợ Cái đời lam lũ khó nhọc của vợ, mỗi lúc nghĩ đến, mình lại lấy làm áy náy, xấu hổ. Không phải là chàng cho rằng cái nghề bán hoa của vợ là hèn hạ, nghề ấy vẫn là nghề của ông bà, cha mẹ chàng khi xưa. Nhưng nhờ vì công việc của một người đàn bà, chàng mới có thể có tiền ăn học. Chàng lấy đó là một sự thẹn đáng bỉ. Vì thế, ngày thi ra sắp tới đã đưa lại cho chàng những hy vọng trong trẻo về một cuộc đời tương lai tốt đẹp. Mắt mình bỗng vơ vẩn để tới mấy con khỉ nhốt trong trường. Tuy ngày nào cũng bốn buổi, chàng được trông thấy những trò đùa, nhảy nhót của bầy vật nhanh nhẹt ấy. Xong đi chơi lang thang một mình, tư tưởng cũng lang thang, không chú ý hẳn đến sự gì. Chàng ngẫu nhiên đứng tựa lan can, tò mò nhìn. Bên cạnh chàng, một thằng bé vào chạp 10 tuổi, dắt một con bé độ lên 7 cũng đứng xem. Thỉnh thoảng, nó lại lấy tay với mấy con khỉ con và vừa cười vừa gọi, bú rù bú rù như để mấy con vật làm trò cho em nó coi. Cái cảnh tượng tầm thường ấy, mình cho là rất cảm động vì nó nhắc tâm trí minh ôn lại cái thời kỳ thơ ấu của chàng. 10 năm về trước, khi chàng còn là một thằng bé con 9 10 tuổi thì chiều nào chàng cũng tung tăng chạy nghịch với bầy bạn nhỏ ở khắp các nơi trong vườn. Trong bọn ấy, thân nhất của mình là một đứa con gái 6 7 tuổi tên là Liên, còn một người láng giềng cùng theo nghề trồng và bán hoa như hầu hết các người trong làng hữu tiệp mà tục gọi là trại hàng hoa hai đứa bé láng giềng hình như trời đã phú cho những tính nét giống nhau để sau này cùng nhau hưởng chung hạnh phúc trong đám trẻ tinh nghịch liều láo thô tục mình và liên hiền lành dịu dàng khác hẳn nhiều khi mình thấy chúng nó có tính ác nghiệt bắt đạp lẫn nhau đánh đấm lẫn nhau hoặc lấy gạch đá ném những con thú nhốt trong chuồng thì Minh lấy làm khó chịu. Sự công bằng ngay thẳng bao giờ cũng có sẵn ở trong óc trẻ, nhất là khi sinh trưởng ở một chốn bình dân, chúng lại được nhờ sự sản thông minh của cha mẹ. Sự yêu công bằng ấy đã có lần khiến Minh rất nhù mì mà đột nhiên trở nên rất can đảm. Mình quả quyết can thiệp để bạn bè không cho phạm những điều áp chế, ức hiếp tàn nhẫn. Nhưng cũng vì thế, mà bao ven mình bị bọn kia túng lại đánh cho túi bụi. Đứng trước sự đau đớn của bạn, liền chỉ bưng mặt khóc và kêu gào cầu cứu. Rồi khi lớn lên, mình được đi học vì kể theo nghề trồng hoa nhờ trời cũng khá, không những kiếm đủ ăn tiêu rộng rãi mà lại có tiền được cho cả con đi học. Một ngày học biết rộng, mình lấy làm sung sướng được đọc tới tên, được trông thấy các hình vẽ các hoa, các cây trồng ở vườn. Mình chỉ phàn nàn một điều là, Liên phận gái, cha mẹ không cho được hưởng cái thú vui cấp sách đi học như mình. Nhưng mình vẫn định rằng, thế nào cũng sẽ đem những sự học được giảng lại cho Liên nghe. Nhà Minh và Liên, đôi bên chơi thân với nhau lắm. Theo phong tục thôn quê, khi Minh 12 tuổi, cha mẹ Minh đem trầu cau sang dạm Liên cho Minh làm vợ. Mọi đứa trẻ khác Khi đôi bên cha mẹ đã nhận lời nhau Thì chúng thường bé lén, Không dám đi lại chơi bời nói chuyện với nhau nữa Nhưng mình với Liên thì không thế Chúng vẫn thân yêu nhau như hai anh em vậy Vì thực ra Cũng chẳng bao giờ chúng nghĩ tới Cái nghĩa vợ chồng Khi học tới năm thứ hai trường sư phạm Thì cha mẹ Minh trong một thời kỳ Có bệnh dịch hạch theo nhau mà chết Mẹ Liên vì Liên mổ côi cha Từ khi lên ba Thường mình ở vào cảnh bơ vơ cô độc liền sang coi nhà đất giúp Một hôm, ngày nay hồi tưởng đến đêm hôm ấy Mình vẫn còn cảm động Liên bàn với mẹ Phạt quách cái dậu răng ngăn đôi hai nhà Để tiện việc trồng trọt vườn tược cho cả hai bên Thế là từ đó Hai nhà thành một Và Minh coi mẹ Liên như mẹ mình Cách đây năm tháng Bà lão bỗng ốm nặng Biết rằng bệnh tình trầm trọng Và khó lòng qua được Bà liền gọi Minh và Liên đến bên giường mà bảo rằng Hai con, mẹ coi như con đẻ cả nên mẹ cũng thương như nhau vậy mẹ muốn trông thấy các con nên vợ nên chồng trước khi mẹ nhắm mắt mình và liên chiều ý bà cụ tuân theo ngay bà lại bàn rằng nhà đôi bên cùng nghèo vậy đừng bày ra lễ hỏi lễ cưới chi nữa chỉ nộp cái lệ treo như làng đã định và vào sổ giá thú là đủ cái đám cưới mới giản dị và cảm động làm sao bên giường người ốm hai vợ chồng cùng quỳ và cùng khóc vì bà lão thấy con gái đã thành gia thất Và lại lấy được người chữ nghĩa giỏi giang Sau này thế nào cũng làm nên Thì sung sướng qua đến nỗi lịm đi Đêm hôm ấy bà cụ qua đời Thế là trong gia đình chỉ còn hai vợ chồng trẻ Chồng hai mươi, vợ mười tám Nhưng tuy ít tuổi mà Liên tỏ ra một người nội trợ đảm đang Cẩn mẫn hiếm có Mình định thôi học Ở nhà làm vườn giúp vợ Để vợ chỉ việc cánh hoa đi bán Nhưng Liên gạt đi bảo Đã học được đến năm thứ tư Thì cố mà học nốt cho được cái bằng thành chung Từ đó Sáng sáng liền quẩy gánh hoa đi bà giờ chưa về Lại cặm cụi làm vườn cho đến tối mịt Sau vì hàng bán chạy Và có Minh nói mãi liền mới theo ý chồng Mượn một ông lão làm vườn giúp việc Mãi ngồi tưởng nhớ lại quãng đời qua Minh không biết rằng trời đã nhá nhem gần tối Quay nhìn chung quanh mình Trong vườn bách thảo vắng ngắt Không còn ai Thùng thăng, Minh qua cổng trường canh nông Rồi rẽ xuống con đường nhỏ lát gạch về nhà Vừa đi, vừa kết tiếng hát nghêu ngao Ở cổng, liền đứng chờ Minh Nghe tiếng chồng hát, nàng vội chạy ra đón Tài đỡ sách, miệng mỉm cười gắt yêu Sao hôm nay mình về muộn thế? Mình cũng cười Vì chiều nay anh mãi ngắm mấy con bú rù Về ngắm em làm vườn cũng thế Mình nói đùa Em đẹp hơn bú rù chứ Lị? Thế à, em đẹp hơn bú rù kìa à? Còn anh, chắc hôm nay có điều gì vui mừng lắm thì phải. Mình nghe vợ nói vậy thì đem những sự hy vọng về tương lai ra kể cho nghe rồi tiếp luôn. Chỉ mấy tháng nữa là ta có thể đỡ phải làm lụng vất vả. Chàng cầm lấy tay vợ ngắm nghĩa thở dài. Đây em coi, em mới 18 tuổi đầu mà hai bàn tay em đã đầy những trai Anh lấy làm thẹn lắm, làm đàn ông mà không bằng một người đàn bà. Liên vội gạt. Anh lôi thôi lắm, có đi vào ăn cơm với em không? Trên chiếc giường lát tre trải chiếc chiếu cũ sách, một cái mâm gỗ đã tróc sơn đựng lòng tròng đĩa rau muống luộc, bát nước rau và một đĩa đậu phụ kho tương. Đó là một bữa cơm thường nhật của đôi vợ chồng trẻ. Thức ăn chỉ có thế, nhưng Liên chịu khăm khổ đã quen. Còn Minh thì vì những món ấy chính do tay vợ làm ra nên chẳng gấp ăn ra dáng ngon lành để vui lòng vợ. Liên cũng thừa hiểu ý chồng nhưng nàng biết sao ở cảnh nghèo không ăn uống tẳng tiện như thế lấy tiền đâu mà chi dùng cho việc này việc khác. Những một tiền học của Minh cũng đã chiếm mất gần nửa số thu nhập hàng tháng vào cái quỹ gia đình nhỏ mọn kia rồi còn gì. Liên nhìn chồng nói Ngày mai, chủ nhật, khi đi bán hoa về Em mua một lạng thịt bò tái về cho mình ăn nhá. Hết bao nhiêu tiền? Trả mấy, độ 5-6 xu thôi. Dưới ánh đèn dầu, hai người nhìn nhau cười. Hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ êm đềm, lặng lẽ biết bao. Cầm nước xong, mình lấy sách ra ngồi xem, còn Liên thì đứng tựa ghế ngắm chồng, không nói. Mình gấp sách quay lại cười hỏi. Mình không học ạ? Có chứ. Nhưng em học như thế thì bao giờ nói được tiếng Tây nhỉ Nếu mình chịu khó học chăm chỉ Thì độ 2 năm thôi Hai vợ chồng yêu nhau Nhiều khi không có chuyện gì nói Hỏi nhau những câu vớ vẩn không đâu Nào là chuyện bán hoa Nào là chuyện xảy ra hàng ngày Có khi không biết nói câu gì Hai người ngắm nhau cười Trong khi các gia đình niên thiếu Sự yên lặng thường là sự biểu hiện Của sự lạc thú nồng nàn tuyệt đích Nhưng bao giờ thì rồi Liên cũng nghĩ tới bổn phận. Nàng biết chồng sắp tới kỳ thi cần phải học nhiều nên không muốn làm mất thời giờ quý báu của chàng. Mình ngồi học, em xin phép đi ngủ sớm để mai còn dậy đi bán hoa. Mới 7 giờ còn sớm thì mình hãy ngồi nói chuyện một lát nữa đi nào đi đâu mà vội. Này Liên ạ, Liên có biết ở đời cảnh nào khổ sở nhất không? Liên cười. Mình hỏi lần thần lắm. Em cho chẳng có cảnh nào là khổ sở hết vì sự sung sướng ở tự trong lòng ta chứ không phải ở ngoài vào. Mình cũng cười bảo vợ. Đấy em coi, học rộng mà làm gì, em có đọc nhiều sách đâu mà em cũng biết chỗ tìm điều mà người ta gọi là hạnh phúc. Vì em, Hiên ơi, học vấn ngoài mục đích kiếm ăn còn có mục đích nào cao hơn là đi tìm hạnh phúc. Học để biết sung sướng, biết hạnh phúc, chỉ để ở trong lòng ta mà ra, Thì em đã tìm thấy hạnh phúc rồi đó Liên vui vẻ bảo chồng Mình học nhiều biết rộng Chứ em thì Hết thấy mình sung sướng Là em cũng sung sướng Mình đứng dậy hôn vợ Tỏ lòng cảm ơn Rồi buồn giàu chẳng nói Em Liên Chiều hôm nay Anh sung sướng Anh nghĩ tới hạnh phúc Tới tương lai của đôi ta Tới cái tương lai tốt đẹp hơn ngày nay Bỗng một vật khiến anh buồn sầu lo nghĩ. Đi quảnh cái hổ vuông, anh nhát trông thấy con bồn nông một mình lùi thủi, đặt bước nặng nhọc bên cái củ lao. Thốt nhiên, anh nghĩ tới những cảnh cô độc ở đời. Anh tự hỏi, nếu trong hai chúng ta mà một kẻ từ trần trước hay bị một đời tàn tật, thì kẻ kia sẽ ra sao? Liền xua tay mắng yêu. Mình chỉ nói gở em thì không bao giờ nghĩ tới những sự ghê gớm như anh. Em chỉ biết có một điều là Chúng mình yêu nhau Bây giờ thì anh đi học đi Trước khi đi ngủ Em sắp sửa thúng mệt Cùng quăng gánh để mai đi bán hoa sớm Anh phải biết Ngày hôm nay em bán được hai đồng bạc Vừa cây vừa hoa kia Sáng hôm ấy Sau cũng như mọi sáng Khi mình thức giấc Thì Liên đã đi bán hoa Biết rằng tối hôm trước minh học khuya Nên Liên đã dón dến dậy Xếp quăng gánh đi bán hàng không dám làm động để chồng được ngủ yên. Mình khoác áo ra hiên, mặt trời vừa mới mọc, chiếu ánh sáng rực rỡ xuyên qua những cành cao chót vót và mềm mại của hai cây hoàng lan bên bờ dậu. Ngắm những tia vàng chói lọi rung động lách qua khe các lá gió lay như tương bừng ngày múa ngoài sân, mình thấy tri thức sáng suốt, tâm hồn khoáng đạt. Hình như cũng có một vầng thái dương chiếu ánh sáng ở trong lòng. Mình lấy mũ đội rồi ra vườn. Những hoa huệ sắc trắng mát, hoa kim liên sắc vàng đậm và hoa hồng quế sắc đỏ thắm tới tấp như đàn bướm ở trước mặt chàng, khiến chàng nhớ tới hồi còn nhỏ cùng liên đùa nghịch, cầm vợt đuổi bắt các loại côn trùng có cánh. Chàng mỉm cười, vì dưới cây trúc đào mềm mại, lá nhọn kia, trí tưởng tượng của chàng vừa hình dung ra một cô gái bé nhỏ, xinh xắn, trắng trẻo đứng vịn cành ngắt hoa. Mình mải mơ mộng đến nỗi, ông lão làm vườn đứng ngay bên cạnh Mà chàng không lưu ý tới Mãi lúc chợt nghe tiếng lưỡi quốc Vấp phải viên đá Chàng mới giật mình quay lại hỏi kia ông Hoạt Sao ông không ở coi thửa vườn bên Ngọc Hà Ông lão dừng tay trả lời Bên ấy tôi làm xong rồi Chỉ ngày kia gieo được hạt thôi Tôi bảo thằng cô Cháu nó giúp để sang đây dẫy nốt cỏ Không có vải hôm nữa Thì nó mọc um lên mất Thôi được Ông cứ sang bên ấy làm cho xong đi Để quốc đấy, tôi dễ cỏ cho Ông lão có ý không bằng lòng Cậu học đi chứ Hôm qua mơ ấy bảo tôi Đừng để cậu phải bận trí đến cái việc trồng trọt Vì cậu sắp phải thi Nghe ông Hoạt nói Minh sung sướng Vì chàng thấy người vợ yêu nghĩ đến chàng một cách chu đáo Và âu yếm Chàng mỉm cười bảo ông lão Được, ông cứ để đấy cho tôi Hôm nay chủ nhật được nghỉ học Tôi muốn làm việc bằng tay cho khỏe người Ông Hoạt còn do dự thì Minh đã lại đỡ lấy quốc và nói Ông sang bên Ngọc Hà nhá, vườn ở nhà cứ để mặc tôi. Ông lão lẳng lặng theo lời Minh, tuy có dáng không vui. Còn Minh thì sắn quần, bén tay áo, quốc sới cỏ, tỏ ra một người thạo nghề và chăm chỉ. Từ tuổi nhỏ sống trong một gia đình trồng hoa. Nhưng ít lâu nay chàng mài miệt cặm cụi với sách, với bảy vợ để sửa soạn đi thi nên sức cũng có kém. Vì thế mới làm việc được hơn một giờ đồng hồ, mình đã thấy chân tay rời rạc, hơi thở vào tai. Chàng đường quốc đứng chống tựa gốc cây hoàng lan nghỉ mệt, bỗng nghe có tiếng người ở cổng đi vào. Mình nhìn ra, thì ra là Văn, bạn học rất thân của mình ở trên phố đến chơi. bạn vui vẻ hỏi, Chị ý không có nhà ư? Chào anh, nhà tôi đi bán hoa kia mà. Câu hỏi của bạn khiến mình ngẫm nghĩ bao ý tưởng như luồng điện vụt chạy thoáng qua trong trí Minh. luồn 3-4 tháng nay không mấy ngày là Văn không đến chơi mà không lần nào là Văn không bắt đầu câu hỏi ngay tới tin tức liên mình vẫn biết là một người đàn bà đẹp thì bao giờ cũng có nhiều kẻ lưu ý tới bông hoa trong vườn hai nữa cấm khách qua đường ngắm nghía xong đối với mình thì nào Văn có phải là khách qua đường hai anh em bạn chơi với nhau thân thiết nhất trong lớp coi nhau gần như anh em ruột thịt Cái nhan sắc của vợ mình đã làm cho Văn cảm động, điều đó mình thừa hiểu. Nhưng chẳng lẽ Văn lại đem lòng yêu trộm, thương thầm vợ một người bạn thân? Thấy bạn có tính quân tử và vợ có nét thẳng thắn, tự nhiên đối với Văn cũng như đối với mọi người khác, mình không hề để ý tới ý tưởng ngừa vượt lọt vào trong tâm trí. Song chẳng cho rằng nếu bạn mà thực lòng yêu liên thì chẳng chỉ thương hại cho bạn đã mắc vào vòng ái tình tuyệt vọng. Và mình biết rằng Khi mình yêu một cách vô lý Thì mình yêu kẻ mà mình không thể yêu được Thì mình chỉ thờ trong lý tưởng Trong tâm hồn Cái hình ảnh dịu dàng của người mình yêu mà thôi Sự đó xảy ra luôn luôn trong tình giới Trong sự giao thiệp Nhưng đã mấy khi trở nên điều thương luôn bại lý Cấm đoán người ta yêu một cách cao thượng Thanh khiết, tuyệt tích Là một việc trái với nhân đạo Là ghen tuông một cách vô ý thức Mình nghĩ thầm Vợ ta quẩy gánh đi dòng các phố thì thiếu gì người yêu trộm thương thầm như thế. Hơn nữa, làm gì chẳng phải gặp bọn công tử bột, họ treo gạo cợt nhà. Phải, cái đó là thường. Vợ ta tính tỉnh còn ngây thơ, thường vẫn thuật lại cho ta nghe những câu bông đùa của kẻ qua đường, nhưng có bao giờ ta tỏ ý ghen tuông. Ta tin ở vợ ta, ta tin ở bạn gái thân yêu của ta ngay từ khi còn nhỏ. Làm gì mà anh ngây người ra thế? Nghe câu hỏi của bạn, Minh giật mình nói chữa. Ờ, xin lỗi anh, vì tôi mệt quá. Văn cười. Trời ơi, mới mò tới cái cuốc mà đã kêu mệt, đưa đây tôi giúp. Văn miệng nói, tay đỡ lấy cán cuốc, nhưng được độ 5 phút, thì chẳng đã vứt cuốc xuống đất, đứng thở hồng hộc, mỉm cười bảo bạn. Ồ, thế mà cũng nặng nhọc nhỉ, nặng nhọc hơn tập thể thao anh ạ. Mình lắc đầu đáp lại, anh sinh trường ở giàu có. Toàn vội gạt ngay Kìa, bạn tôi đã lại dở khoa chiết học Anh tính giàu có làm gì Vì người giàu có vị tất đã sung sướng Như anh thì còn thiếu một thứ gì Có tri thức, có bụng tốt Lại có người trăm năm hoàn toàn đáng yêu Mình mỉm cười Vì chính chàng cũng thường tưởng thế Xong chàng vờ đáp lại Tôi cảm ơn anh đã khéo an ủi tôi Một người bạn nghèo Nhưng giá tôi giàu hơn lên một chút nữa Thì có lẽ cũng dễ chịu và đỡ vất vả Bắn chép miệng bảo bạn Giá tôi được đổi địa vị cho anh Nghe câu nói có vẻ thành thực của bạn Minh vừa buồn cười vừa thương hại Bắn thì như bị xúc động bởi cảnh vật trước mắt Nói luôn Còn gì sung sướng cho bằng Một nếp nhà tranh không rộng rãi như mát mẻ Trong nếp nhà tranh Có một người vợ dịu dàng, Xinh đẹp đáng yêu đáng kính Trời ơi Thật là một cái tổ uyên ương đầy hoa mộng đầy ánh sáng chiều chiều vợ chồng kể vai nhau ra ngồi chơi ngoài vườn ngắm cảnh nhìn trăm hoa đua nở và nghe chim muông ca hát trên cành trời ơi còn hạnh phúc nào hạnh phúc hơn của anh mình thông thả cất tiếng trả lời bạn tôi trong óc chứa đầy những áng văn lãng mạn nên trộm thấy sự gì cũng tốt đẹp nhưng mà cái vườn trăm hoa đua nở kia có khi đối với kẻ nghèo chỉ là một nguồn lợi đến nuôi sống chưa vị tất Đã là một cảnh nên thơ như bạn tưởng Nhưng mà thôi Mời bạn vào nhà chơi Kéo đứng mãi đây Bạn đến cảm nắng mất Hai anh bạn toan mở vào trong nhà Thì cổng vườn liên đứng sừng sững Cất tiếng cười khanh khách Vẫn vui vẻ chào Ô kìa, chị đã về Hai anh em đừng nói chuyện gì Mà những cảm xúc với nên thơ thế Mình đưa mắt nhìn vợ Âu yếm trách Mình tệ quá nhá Ai lại đứng núp để nghe trộm câu chuyện của người ta như thế Liên vẫn cười, thôi xin lỗi. Văn cũng cười hỏi, này, nhưng quà tôi đâu, chị? Đây, quà đây. Liên lật cái vỉ lấy ra một miếng thịt bò tái mà nói rằng, mời anh ở chơi cơm xoàng với chúng tôi nhé. Mình sợ cơm không có gì ăn, nhìn vợ để thầm hỏi ý kiến thì Văn đã vội vàng nhận lời. Xin vâng, anh chị cho ăn, tôi không dám từ chối. Liên biết, chồng có dáng băn khoăn về sự tiếp khách không được lịch sự nói luôn à, Nhưng thưa anh, xin nói trước để anh biết cho rằng nhà vợ chồng tôi nghèo cơm nước chả có gì đâu xin anh đừng cười nhé và làm mặt giận Chị cứ kiểu cách làm gì vậy chỗ tôi với anh chị như anh em trong nhà thế nào xong thôi Mình ngâm nghĩ rồi sẽ bảo vợ Thế mình sang bên bác tư lấy lại mấy quả trứng Văn vội gạt Thôi, đừng bày vẽ. Mình nói, cũng là cách giúp đỡ cho bác Tư vì bác ấy mù. Bàn tỏ ý thương hại, buồn rầu nói. Khốn nạn, ở cái làng đẹp tốt đầy những màu hoa rực rỡ thế kia mà chẳng may bị mù, thì đáng giận biết bao, thì khổ sợ biết bao. liền cười. Không trông thấy, nhưng mũi còn ngửi thấy mùi thơm. Ở đời có thứ hoa có sắc, thì cũng có thứ hoa thơm. Anh thử nhắm mắt lại xem Liên vừa nói vừa liêm diêm cặp mi Đấy có phải sực nước những mùi hoa hoàng lan Khoa lẫn với mùi hoa mộc Hoa sói, hoa ngân không Mà khi không dùng đến mắt Mũi ta lại thính hơn cũng có đấy Đấy mà liền vẫn lim diêm Anh ngẫm mà xem Có phải các hương thơm càng thơm hơn không Trời ơi Chị tôi giảng khoa chiết học Mình thì hớn hở tươi cười bảo vợ từ nghe mình nói Mà tôi muốn mù quá Liền chau mày gắt, chỉ dạy dỗ, nhưng chết chửa gần 12 rưỡi rồi, tôi đi làm cơm thôi." Mình hỏi, "Sao hôm nay mình về sớm thế?" "Hôm nay may mắn quá, em bán xong hoa cúng cho các nhà thờ có thờ điện thì gặp ngay một chàng công tử mua cho hết cả mấy chậu cây cùng những bó hoa huệ." Phan có ý tức giận, lại phường công tử bột. "Chà, thưa anh, những hạng ấy ngày nào tôi không gặp." Động thấy gái thì họ hít mắt lại rồi buông những lời gần nhà. Nhưng thôi, xin anh tôi đi làm cơm, chẳng đói lắm rồi. Rất lời, Liên vội vàng chạy xuống bếp. Mình nhìn theo, lắc đầu bảo bạn. Anh coi, nhà tôi còn trẻ con quá. Hai người vui cười cùng nhau đi vào trong nhà. Nửa giờ sau, Liên bưng mâm cơm lên. Trong mâm có một đĩa thịt bò tái, một đĩa trứng tráng, một bát rau muống xào và một chén tương lỏng. Mình mỉm cười bảo bạn. Đó, anh coi, cơm thiết khách nhà tôi đấy, có sang không? Văn chữa thẻ cho bạn Cơm ngon ở sự tinh khiết, chứ ở gì nhiều thức ăn Và đói với vui là hai thứ gia vị cần cho tiệc yến Cũng như cần cho bữa cơm rau liền cười, vậy mời cầm đũa cho Mình đưa mắt nhìn vợ sẽ hỏi Còn ông Hoạt, liền cũng sẽ sẽ đáp Ông ấy ăn sau, có anh Văn Để ông ấy ngồi cùng ăn không tiện hai vợ chồng tuy có nói chuyện thầm với nhau, văn loáng thoáng nghe cũng hiểu, liền hỏi minh an này còn ông hoạt ông ấy ăn sao? thôi để ông ấy ăn cả đây cho tiện, chú anh em nhà có cần gì cái đó. rồi văn đứng dậy gọi ông hoạt bữa cơm tuy đạm bạc nhưng có vẻ rất thân mật, cơm xong liền trông ra hiên bảo chồng trời ơi thế mà gần một giờ rồi, văn ngơ ngác nhìn quanh mình. Rồi rút đồng hồ túi ra coi, cười hỏi Liên. Mới 12 giờ 30 nhưng chị xem giờ đâu vậy? Mình cũng cười trả lời. Đồng hồ của chúng tôi to và cao lắm, anh nhìn sao được? Văn không hiểu, Văn vẫn nhấn nhát nhìn vợ chồng bạn, thì Liên lại nói luôn. Đồng hồ của chúng tôi thì chả kẻ trộm kẻ cắp nào lấy được. Văn ngẫm nghĩ hỏi. Nghĩa là gì thế? Mình liền trỏ lên mặt trời bảo bạn. Kìa kìa, Đồng hồ của chúng tôi kia kìa." Ba người cùng cười, Văn hỏi, "Nhưng các ngài xem giờ ra sao?" Mình đáp, "Trông mái danh. Vậy không có mặt trời." Mình cười, "Thì không xem giờ, nhưng buổi sáng đã có súng 10 giờ. Còn đêm? Đêm ngay gà gáy, hễ gà gáy nửa đêm thì ngủ." Văn kinh ngạc, lo lắng thương hại bạn. "Chết chửa!" Thì gần đến nơi rồi mà không có đồng hồ thì học hành ra làm sao? Anh tạm cầm cái đồng hồ của tôi vậy, thi xong anh trả lại tôi. Mình từ chối. Xưa nay không có đồng hồ thì đã sao? Nhưng lần này thì anh cứ cầm cho tôi bằng lòng. Ở nhà tôi đã có đồng hồ treo và tôi thường vẫn đến đây học với anh thì cũng tiện cho tôi lắm. Văn vừa nói, vừa ấn cái đồng hồ vào tay Minh. Mình nể bạn đỡ lấy, đưa cho vợ bảo treo lên chiếc tinh đóng ở cột rồi chẳng quay lại bảo văn Bây giờ thì chúng ta đi học Liên nói tiếp còn em thì xin đi làm vườn Hạnh phúc êm đềm như đương làm rung động ba trái tim trẻ trong bầu không khí yên lặng một buổi trưa mùa hè tiếng cả gáy trong xóm xa xa BTC now.